Cây đại sảnh rộng lớn này Dường như không có giới hạn Bốn phía đều là công trình kiến trúc bằng đá cổ kỹ Trên vách tường Nơi nơi đều là khe nứt Mà đầu hành lang khác Hoa Liên Thành xông vào Không xuất hiện thạch điêu Mà càng có thêm nhiều đoạn rẽ Liên Thành quay đầu dùng đèn pin xem xét Không thấy thần ảnh của nữ quỷ kia Trên trần nhà nữa Tỉnh tao, tỉnh táo Đừng quá lo lắng liên thành tự an ủi mình mà vừa mà vừa chính là nhằm vào tâm ma để công kích nói cách khác chỉ cần, chỉ cần nói tâm ta không dao động là sẽ không có việc gì cả liên thành tự hỏi từ nhỏ đến lớn chưa từng làm ra việc gì trái với lương tâm nếu như nhất định phải nói chính là cùng y hàm bỏ trốn nhưng hắn chính là thật tâm yêu cô hơn nữa y hàm cũng không muốn gả cho lỗ thiện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 có quan hệ gì sao hắn tuyệt đối chưa từng quen con mắt hoài bị mốt ra cả tuyệt đối không có tỉnh táo tỉnh táo không nên dao động liên thành lòng ngực thẳng tắp nói người thắng không sợ bóng dáng nghiền đúng ta không có làm việc gì trái với lương tâm mà dường sẽ không có biện pháp dùng tầm mà đối phó với ta không không có khả năng tưởng tượng như vậy Làm hắn bắt đầu có chút dũng khí Vì vậy cầm đèn pin soi xung quanh Hơn nữa còn suy tư Mà vườn cấp quyết tự chỉ thị Thật sự là không có sinh lộ sao Điểm này ai có thể bảo chứng Có thể ở một nơi nào đó Có các dấu sinh lộ cũng không biết chừng Lúc này ở bên trong nhà trọ Lý dẫn đèn sửa sàng lại Nhưng mình mối đã thù được trước đó Sư tin về quy tắc ẩn giấu Hẳn không nói cho bất kỳ ai Tứ Già nghe xong lý ẩn nói lại nội tâm cũng trùng động thật lớn Lúc ấy sau khi viết vào số phòng của tử trạ Cho một khoảng thời gian rất ngắn Xuất hiện thêm phân tự Nói dùng là Chú hồ phòng 403 Đang thực hiện quyết tự chỉ thị Đã bị hủy bỏ đồng thời được truyền tống về nhà trọ. Cuối cùng nhắc nhở một điều, bản thân chủ hộ tiêu trừ kỳ chép quyết tự chỉ thị để cứu chủ hộ khác. Có ba điều kiện hạn chế, thiếu một thứ cũng không được. Điểm thứ nhất, hủy bỏ quyết tự đối với một chủ hộ chỉ có thể dùng một lần. Đồng thời điều kiện tiên quyết truyền tống về nhà trọ là hủy bỏ quyết tự. Vì vậy cũng chỉ dùng được một lần Điểm thứ hai Không cho phép hủy bỏ lần quyết tự chỉ thị thứ mười Và mà vườn cấp quyết tự Điểm thứ ba Phải là chủ hộ đã chấp hành vượt qua sáu lần quyết tự Tính cả lần thứ sáu Mới có thể thông qua quy tắc ẩn dấu này cứu người Nói một cách khác hạn chế của quy tắc này cũng không hề nhỏ Người đã hoàn thành 6 lần quyết tự Trước mắt cũng chỉ có khang Ngân Phủ Đã chấp hành qua lần thứ 6 Còn Lý ẩn thì bây giờ Biến thành Người đã chấp hành 4 lần quyết tự Mặt khác chuyên này không thể nói cho chủng hộ khác Bằng không mà nói Không có cách nào giải thích Như thế nào bản thân lại biết được Cái quy tắc ẩn giấu này Hơn nữa sau khi biết được điểm này Chia sợ mối quan hệ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 Điểm này kết hợp với kinh nghiệm trước kia của cô ta Không khó đoán ra được Cô ta thật thể của mình Thì bị thế nhân kỳ thị và xa lánh Nên mới lợi dụng nhà trọ Để tiến hành cái loại thí nghiệm này Kết thúc quyết tự chỉ thị Chết một người Bạch phủ Năm người khác đều còn sống trở về Tương quan miên được tình pháp y biến thái Khi cứu về nhà trọ Hai cánh tay lại một lần nữa dài ra. Các vết thương cũng nhanh chóng hồi phục. Mà nữ tử thần bí này lấy ra nhiều vũ khí hủy diệt Công thêm một thân phủ lực siêu cường, Làm cho người khác kiền kỵ không thôi. Uy hiếp của cô ta thậm chí còn vượt qua cả tình pháp y biến thái. Một khi Trung quyết tự xảy ra tình huống, Cần hy sinh nhân mạng. Về mặt vũ lực, không ai có thể chống lại cô ta. Về phần tình pháp y kia Giết là nhất định phải giết Nhưng mà hắn đối với Thượng Hoàng Miên Có ân cứu mạng Khó nói Thượng Hoàng Miên Sẽ không vì cảm kích ân tình của hắn Mà ngăn cả bọn giết một dung thận Chuyên đề cần bàn bạc kỹ hơn Giờ phút đây bên trong lâu đài cổ âm u Liên thành vẫn như cũ đang đi lại trên hành lang uống lượng khúc giết. Cũng không biết lâu đài cổ này rộng lớn bao nhiêu, đi thời gian lâu như vậy còn chưa tới cuối cùng. Ngay tại thời điểm hắn đi tới một đầu hành lang, cho thấy hai đạo bóng dáng, lập tức hắn dừng bước chân, đắp đi. Sau đó hắn nhìn thấy, đó là hai người chùm áo đèn che kín cơ thể hai hắc bào nhân ngay cả mặt mũi cũng bị che lại không nhìn rõ ràng lắm. lúc đây trong tòa lâu đài đã có chút điểm sáng, mà hắn thịnh lệnh phát hiện hai đạo hắc nhân kia đang khiêng một cái quạt tài lớn. liên thành muốn chạy trốn, thế nhưng hắn lo lắng sẽ phát ra âm thanh làm cho hai người kia phát hiện ra mình, mà hai hắc bào nhân khiêng quan tài theo một đầu hành lang khác đi vào. Liên Thành bỗng nhiên nghĩ đến Nếu như chỉ có trại trốn Sẽ còn chết nhanh hơn Không bằng liều mạng một phen Đi theo xem sao Có lẽ còn có thể tìm được manh mối về sinh lộ Hắn bây giờ còn có một đường hy vọng Chính là ma vườn cấp quyết tự chỉ thị Sẽ không tìm được lỗ thủng trong tâm lý của hắn Để tạo nên tâm ma Coi như là hàm khâm Hay là y hàm biến thành ác quỷ trước mặt hắn Hắn cũng không sợ hãi. Sau đó hắn liền phụng trộm đi theo phía sau hai tên hát bào nhân kia. Nếu như bị phát hiện, cung lắm thì trốn là được. Dù sao nơi này cũng là lâu đài cổ, chẳng có nơi an toàn nào cả. Chỉ cần vượt qua lần quyết tự chỉ thị này, liền có thể rời khỏi nhà trọ, đạt được tự do.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 Cánh cửa kia có khét, một tiếng tự động mở ra. Liên thành bước tới trước, dùng đèn pin soi vào. Bên trong là một gian phòng phi thường lớn, ở chỗ gian phòng chính là cổ quan tài kia. Sau khi đi vào, sàn nhà là do gạch men sứ, một đèn, một trắng phối hợp với nhau. Trong này dựng đứng vài cây cột đá, mà trên mỗi cây cột đá yêu được điều khắc rất nhiều đầu lâu. Còn mặt đất nơi đặt quan tài vẽ một đồ án vòng tròn của quan tài được đặt lên trên. Khoảng cách từ liên thạnh đến của quan tài khoảng 20m, hàng đường đó quan sát khắp gian phòng này, coi có tồn tại điều gì nhắc nhỏ sinh lộ hay không. Sau đó hắn lấy ra điện thoại di động, muốn nhìn một chút coi có thể liên hệ được với lý ẩn không. Thế nhưng mà vẫn là như cũ ngay thời điểm hắn hạ điện thoại trên tay súng hắn chợt thấy cổ quan tài kia vậy mà xuất hiện ngay trước mặt hắn cơ hộ dán sát vào chân hắn liền thành thiếu chút nữa kiều lớn hắn lập tức quay đầu lại muốn chạy trốn nhưng mà đúng lúc đó đằng sau mấy cây cột thoát ra rất nhiều hắc bào nhân trong phòng có hơn 30 cây cột tất cả đều xuất hiện hắc bào nhân nhưng hát Bạo nhân này không ngừng hướng về phía liên thành bảo phải hắn lại nếu nhìn kỹ sẽ thấy mấy tên hát Bạo nhân này mỗi bước đi đều được áo bào che chắn căn bản là không thể biết họ có chân tay hay không tâm ma đây, đây là tâm ma không phải sợ liên thành không ngừng ám chỉ tâm lý chính bản thân sau đó hắn lập tức lấy ra hai con dao găm cầm ở hai tay Thác bầu nhân trào ra ngày càng nhiều Cũng càng ngày càng đến gần điện thành Mà cổ quan tại ở sau lưng kia Cũng làm hắn kinh hãi không thôi sẽ, sẽ không giết ta đâu Hắn không ngừng phun vãi chào gầm Các người không thể giết ta đâu Th Thời gian kết thúc quyết tử là 6 giờ rưỡi tối L Là 6 giờ tối Các người không thể giết ta nhanh như vậy nói hay là nói như vậy nhưng mà nhìn thấy những cái hắc bào nhân còn đang không ngừng tuôn ra ai cũng sẽ đánh mất dũng khí thôi rốt cuộc hắc bào nhân vây thành một đoạn không ngừng tiến tới ngay lúc ngàn cân trợ sợi tóc của một cánh tài bắt lấy tài của họa liên thành nhìn lại đó là một nữ tử xinh đẹp tóc dài xoăn kiểu lượng sóng đeo kính mắt Cô ta kéo Hoa Liên Thành trao vọt qua một khe hở vừa nói Coi chừng, đừng đứng ở ung vuông màu trắng, như vậy sẽ không có việc gì đâu Liên Thành nhìn kỹ, hai người đều đang đứng trên những viên gạch mèn màu trắng Mà những hát bạo nhân trước mặt đều đang đứng trên những viên gạch đèn Tức khắc, Hoa Liên Thành cảm giác giống như tuyệt cảnh phùng sinh Chẳng lẽ dễ dàng tìm ra được sinh lộ như vậy sau đó hắn hướng nữ tử kia nhìn lại cô ta không phải là một chủ hộ thanh nam nhỏ một chút cô ấy nói nếu như nghi nếu như người nghĩ muốn sống sót tốt ơn tốt liên thành lập tức đáp ứng sau đó hai người đạp trên những ô vuông màu trắng hướng về phía sau đi đến tiếp đó nhưng hắc vào nhân toàn bộ đều lui về phía sau cây cột ra tới bên ngoài cô đóng hết cánh cửa đi theo ta người tên là gì liên thành ta gọi là ông hoa liên thành tên của ta gọi là tây mỹ thiện cô gái xinh đẹp nói người cũng là du khách tiến vào đây sao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 Là hắn có thể mở ra thông đạo trở về nhà trọ Vấn đề hiện tại chính là Làm như thế nào sống sót cho tới cùng Tề tiểu Thần, Lúc nãy người gì sao Ông biết đạp vào u vuông màu trắng ở Sẽ không có việc gì Liên thành tò mò hỏi Lúc ban đầu tôi cũng đi vào gian phòng như vậy Ở trong tòa lâu đài này Có rất nhiều gian phòng như thế Còn những khắc vào nhân kia Giống như là u linh thủ vệ nơi này mặt mũi cô tràn đầy ngưng trọng nhưng liên thành nhìn ra được khi thân cô ta cũng là một người tỉnh táo có chút tương tự với doanh tử dạ và âu dương tinh nếu như cô ấy tiến vào nhà trọ mà nói có thể vượt qua đường mấy lần quyết tự chỉ thị đây Giờ một chút liên thành bỗng nhiên nghĩ đến một điểm gian phòng vừa rồi nếu như đứng ở trên ô vuông màu trắng liền sẽ không bị gì nữa rồi hả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 Kết quả sau 5 phút đồng hồ, thân thể của cô ta bị gạch men màu trắng nuốt vào, sau đó thì trên cây cột sẽ nhiều ra một cái đầu lâu. Liên Thành Liên Thành tức khắc hoảng sợ, nói như vậy, những cái đầu lâu trên mỗi cây cột đều là những người chết ở dàn phòng đó. Người, người nói đồng bản của người tệ tiểu thực, qua Liên Thành hỏi, như vậy người còn có đồng bản khác sao? có bốn người nhưng mà đã chết mất hết hai người còn có tỷ tỷ và ta bị lạc nhau nơi này điện thoại căn bản không thể nào gọi thông cũng không thể nào lên mạng nói chung là chính là đoạn tuyệt quan hệ với thế giới bên ngoài ở chỗ này bồi hồi cả ngày thật sự là rất đáng sợ người vào đây vào lúc nào lúc này cô ta lại hỏi một câu người ở nơi này được bao lâu rồi vừa vừa giàu vậy sao cô ta quay đầu đi chỗ khác lên nhìn một vài con đường gần đó cần phải coi chừng nơi này có rất nhiều địa phương cực kỳ nguy hiểm khủng bố không cẩn thận một cái sẽ chết không toàn thay nhất là những hát vào nhân kia đặc biệt là phải coi chừng hát vào nhân đều là hai hai hành động một khi bị nhìn thấy sẽ đem, sẽ đem người kéo vào trong quan tài một đồng bản khác của ta chính là bị kéo vào quan tài mà chết nghe những lời này không khỏi làm liên thành cảm thấy ác hàng liên tục cây kìa quan tài là đừng nói nữa nhất định sẽ có biện pháp ra ngoài sau đó cô và liên thành tiến vào một hành lang rộng lớn mà nơi đó trên toàn bộ vách tường nêu ra một bức tranh nhưng như thế nào lại Tê mỹ thiện tức khắc biến sắc Vừa định lui về Nhưng vừa quay đầu Đã thấy đoạn rẽ vừa rồi biến mất Thay vào đó là Tê mỹ thiện tức khắc biến sắc Vừa định lui về Nhưng vừa quay đầu Đã thấy đoạn rẽ vừa rồi biến mất Thay vào đó là đoạn đường Treo đầy tranh tay dài dằn dặc, Nhưng bức tranh tay này Toàn bộ đều giống nhau như đúc Là bóng lưng của một nữ nhân Từ bóng lưng mà nhìn Là một nữ nhân tóc dài dáng người rất tốt Mà những bức hòa này đặt sàn sát nhau Không một kẻ hở Kéo dài không thấy đầu cuối Những bức hòa này Liên thành lập tức hướng tề miễn thiện Quan đi ánh mắt hỏi thăm Chai Nghe nói một câu Dùng toàn lực mà chai Sau đó cô phóng ra ngoài như một mũi tên Mà liên thành phản ứng cũng không tệ Cũng chạy theo ngay phía sau Mặc kệ hai người chạy bao lâu Hành lang này dường như không có điểm cuối Đều là những bức tranh tay giống nhau như đúc Đến cuối cùng hơn cảm giác ít nhất đã chạy hơn 1.000m Nhưng mà những bức họa này vẫn cứ tiếp tục kéo dài không dứt Đừng dừng lại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 làm cho qua liên thành suýt nữa ngã sắp xuống hắn vừa định hỏi vì cái gì dừng lại liên lập tức trông thấy nữ nhân trong bức họa treo trên trái tường tinh linh quay đầu lại đó là một gương mặt không có ngủ ngoạn sâu lãnh u hàn liên thành giờ phút này không rõ vì cái gì lại xuất hiện nhưng hiện tượng quyển dị không hiểu thấu vì cái gì không xuất hiện tầm ma Nhưng bỗng nhiên trong đầu hắn toát ra một ý nghĩ Chẳng lẽ... chẳng lẽ là... Cho tới nay, chúng hộ đối với nhận thức về ma vườn cấp quyết tự chỉ thị Toàn bộ chỉ dừng lại ở lần bác sĩ được Nhưng vẫn thu được một tình báo Chính là bản chất của ma vườn cấp quyết tự chỉ thị là tâm ma Nhưng ai có thể bảo chứng tất cả ma vườn cấp quyết tự chỉ thị đều là như vậy hay sao? Cũng có khả năng mà vườn cấp quyết tự chỉ thị Có thể thay đổi Có khả năng là tầm ma Cũng có khả năng là một cái gì khác Giống như bây giờ hăng đàn ở trong một lâu đài cổ tràn ngập ác linh Vô hàng bảy rập khủng bố Lúc này qua liên hành nghĩ muốn quay đầu lại Nhưng ở đằng sau Đã có mấy bước trạnh của nữ quỷ đã quay đầu Nhưng cứ một mực bất động tại chỗ mà nói Hai bức tranh nữ quỷ bên hồng hai người Rồi cũng sẽ quay đầu Quỷ 12 Chương 2 Đến đây là hết Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp